Chương thứ 28. Hoa thơm sắc. Tử Sa đã thấy một mùi hương nhẹ nhẹ phảng phất lướt qua mũi. Bông hoa màn này phải chăng có độc? Thông thường những loài thực vật và động vật có độc, màu sắc đều rất rực rỡ. Nòm bông hoa thơm sắc này, lá đỏ hoa xanh, màu sắc tươi tắn tựa hồ như Vừa được tưới nước Nói không chừng có độc thật cũng nên Nghĩ vậy tôi vội bảo mọi người Đeo mặt nạ phỏng độc lên Tôi thấy bông hoa trông có vẻ không có độc đâu Những thứ có độc thường đều nhỏ Còn to như cái thùng như thế này Thấy giống hoa ăn thịt người hơn Tuyển béo nói Chắc không thể là hoa ăn thịt được sung quanh đây đến con kiến cũng không có. Nếu nó sống bằng thịt động vật thì đã chết khô từ lâu rồi. Chiếc quan tài gỗ cây thần côn luân này đã cung cấp cho nó đủ chất dinh dưỡng rồi." Tuyển béo hắng giọng nói. "Bất kể mà quái hay khỉ rõ gì, tôi cứ cho nó vài phát súng cho nát nhừ ra, thế là chẳng nguy hiểm gì nữa." Rồi chúng ta lại đó xem cái bánh tâm của đệ nhất mỹ nhân Tây vực, thử coi rốt cuộc ra làm sao." Giáo sư Trần kêu lên. "Nàn vạn lần không được làm vậy. Thả các cô các cậu đừng tới đó, chứ đừng có phá hoại bồng hoa thơm sắc quý báu này." Tôi xoay đèn chiếu soi bốn phía quan tài để cho giáo sư và mấy học trò nhìn rõ hơn một chút. Bây giờ, dưới ánh đèn mới hiện ra quanh trụ đá có khắc nhiều văn tự. Chỉ chít toàn trước quỷ đọng, phải đến mấy trăm chữ. Phát hiện này quả không nhỏ. Cả tòa thành cổ bao gồm thần điện và địa cung, rất ít chỗ có khắc chữ, phần nhiều ghi chép sự việc bằng bức họa. Trên con mắt ngọc trong thần điện cũng có một ít chữ. Nhưng tiếc rằng chưa kịp xem kỹ, tôi đã đánh vỡ mất rồi. Không ngờ trên trục đá này lại còn nhiều chữ quỷ động đến thế. Văn tự là loại ký hiệu cơ bản nhất để truyền tải thông tin của loài người. Thông tin các bức bích họa thời cổ đem lại là một dạng cảm nhận trực quan, còn thông tin bao hàm trong văn tự thì chính xác hơn nhiều. Nếu giải mã được những văn tự quỷ động này sẽ tránh được việc phải đi đường vòng trong khi tìm hiểu nền văn minh tinh tuyền. Giáo sư Trần vội cho học trò tiến hành ghi chép sao lại toàn bộ chữ quỷ động trên trục đá. Cục mày những chữ ấy khắc rất lớn, không cần phải lại gần vẫn có thể đứng sau đèn chiếu sao chép lại được. Sơ Lệ Dương cũng lấy máy ảnh ra chụp. Chỉ có tôi và tuyển béo không có việc gì làm. Giáo sư Trần lại không cho chúng tôi hút thuốc ở đây. Hai đứa tôi đành ngồi một chỗ đợi bọn họ xong việc vậy. Xem ra công việc khảo cổ lần này đến đây là kết thúc. Thu hoạch không thể nói là nhiều. Nhưng chỉ riêng những bức bích họa được giữ gìn hoàn hảo trong mật đạo kia thôi, cũng đủ để làm giới khảo cổ thế giới chấn động trong 2 năm rồi cuồng hồ, còn có cả hang động không đáy, cả quan tài gỗ thần Côn Luân, hòa thẳm xác thời thượng cổ. Thử nào cũng đủ cho đám trí thức này nghiên cứu trong một thời gian dài. Hiện giờ chúng tôi không có bất cứ biện pháp bảo vệ nào, mà quan tài ra xem đệ nhất mỹ nhân Tây Vực là điều không thể rồi. Mấy hôm trước thấy quan tài của vương tử nước cô mạc trong giếng thành. Giáo sư Trần đã cấm chúng tôi khai quan. Những hành động này đại loại ấy còn phải chờ lãnh đạo cấp trên phê chuẩn sau đó mới được làm. Tôi thì chẳng có cơ hội tham gia rồi. Tiếc rằng Hách Ái quốc đã chết trong hẻm núi, bằng không nhìn thấy những thứ này, chẳng biết anh ta sẽ xúc động đến nhường nào nghĩ tới đây tôi lại tiếc thay cho anh ta. Ít nhiều cũng có cảm giác tự trách. Thôi vậy, trên đời này lấy đâu ra nhiều cái nếu như đến thế. Càng nghĩ lòng càng khó yên. Tuyển vẻu thấy tôi bần thần liền vỗ vào vai nói. "Nhất, cậu xem hai thằng mình làm gì đi chứ." Tôi giật mình tỉnh lại khỏi những suy nghĩ rối bời. Vừa đưa mắt nhìn, chợt thấy sọ kiện và táp đế bằng đã mon men trên cây cột đá. Giáo sư chẳng phải đã bảo không được động vào quan tài nữ vương hay sao? Tôi vội hỏi xem là chuyện gì. Giáo sư Trần nói: "Không sao, chúng tôi đụng tới quan tài đâu. Ở giữa chục đá nhiều bụi quá." chẻ hết cả chữ. Chúng tới đó phủi đi rồi quay về ngay mà đều đeo mặt nạ phòng độc cả rồi, không sao đâu. Tôi định gọi hai sinh viên trẻ này quay lại để tôi đi thay. Giáo sư Trần liền nói: "Không cần thiết đâu. Ý nghĩa của những văn tự quỷ động trên cây cột đá này hết sức to lớn. Các anh làm cái này không chuyên nghiệp." Vạn nhất để hư hỏng thì rắc rối lắm. Quét sạch đất cát bụi bặm cẩn chút một, bọn chúng chân tay nhanh nhẹn, 1 2 phút đã làm xong thôi. Tôi vẫn cảm thấy không yên tâm, đứng ngồi không yên. Trực giác của tôi sở này rất chính xác, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Những nhà thám hiểm ở anh xứ kia từng tới đây, Sao không đem quan tài quý kia theo? Ngoài một kẻ may mắn sống sót thần kinh bấn loạn, những người còn lại đi đâu cả rồi? Hành động trong lòng núi này, nhìn thì có vẻ êm đềm tĩnh mịch, không nguy hiểm gì, nhưng nếu đến quan tài của nữ vương chuyện gì sẽ xảy ra đây? Tôi không thể chờ đợi được nữa, cần phải gọi bọn sở kiện trở lại ngay mới được tự đang định mở miệng gọi thì phát hiện ra đã quá muộn, chỉ thấy hai sinh viên của giáo sư Trần một trước một sau đi trên cây cột đá. Tạt đi bằng đứng sau đột nhiên khom lưng nhặt một cục đá, bước lên hai bước hung hăng đập mạnh vào đầu Sở Kiệt. Sở Kiệt không thoát được câu nào, cả người ngã vật xuống rơi vào động sâu không đáy bên dưới. Mọi sự diễn ra quá đột ngột, chẳng ai kịp ngăn cản, chúng tôi chưa kịp hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì thấy Tạt Đế bằng quay lại, giật phăng màn nạ phòng độc trên đẩu xuống, cười nhởn nhản với mọi người. Nụ cười ấy dị hậm mà tà ác khôn tả. Sau đó cậu ta quay người, giảo chân bước về phía quan tài ở đầu kia chục đá, rồi đập mạnh cục đá trong tay vào thái dương Máu trên đầu chảy xối xả xuống như đê vỡ. Cậu ta lão đạo, gã bổ lên quan tài nữ vương tinh tuyệt, sống trên còn trừ rõ. Những người còn lại đều ngây ra kinh hãi trước cảnh đẫm máu quái dị này. Tạc Đế bằng làm sao vậy? Sữa này cậu ta vẫn hiền lành khừ khờ. Sao đột nhiên lại biến thành một con quỷ giết người, giết chết chính bản thân nhất của mình? Sau đó, sao lại tự sát cạnh quan tài? Tôi kêu lên. Chết rồi, thằng cận này chắc bị ma nhập rồi. Tuyền Béo, mau lấy móng lừa đen dậy đây. Hình như cậu ta chưa chết, vẫn còn kịp cứu người. Giáo sư Trần trong nháy mắt thấy hai học trò của mình, một chết, một bị thương. Người chết thì rơi xuống vực sâu, cả cái xác cũng không tìm được. Người bị thương thì vỡ đầu chảy máu, nằm bất động nơi trục đá, cũng không biết còn sống hay không nữa. Sự thực này khó chấp nhận, nỗi đau thất lại trong tim khiến ông choáng váng ngã nhào xuống đất. Diệp Diệp tâm vội đỡ lấy giáo sư, cô cũng sợ khiếp vía, ngoài khóc lóc ra cũng chẳng làm được gì nữa. Tôi nghĩ cứu người quan trọng Cho dù trên trục đá Con ba quỷ thật Cũng phải nhắm mắt nhắm mũi Mà sông lên chiến đấu thôi Vừa bảo tuyển béo và sơ lây dường Ở lại giúp giáo sư Vừa lấy vũ khí Đeo mặt nạ phỏng độc lên đầu Bộ nghĩ mặc cho loài ma quỷ Ghê gớm đến đâu Ất cũng phải sợ móng lửa đen Và gạo nếp kỵ tả mấy phần Nếu như hoa thơm xác kia có độc Đeo mặt nạ này vào cũng chẳng phải sợ nó nữa. Tôi không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, sải bước tiến về cây chụp đá. Chụp đá này rộng chừng 3m, lờ lững bên trên hang sâu không đáy. Toạt nhìn xuống dưới, đã thấy khắp mình toát mồ hôi, lông tóc dựng ngược cả lên. Vừa đi được một bước, chợt nghe thấy tiếng bước chân vang lên sau lưng. Quay đầu lại nhìn, Và già là tuyển béo và sơ lê Dương chạy theo. Tôi liền hỏi: Hai người không ở lại chăm sóc giáo sư, có theo tôi làm gì? Tuyển béo nói: Trên trục đá này không biết có thứ quỷ quái gì. Một mình cậu đi, tôi không yên tâm. Vả lại mình cậu vác táp đế bằng cũng nhọc, hai chúng ta cùng kéo cậu ta về cho nhanh, tránh xảy ra bất trắc. Tôi nghĩ bụng tình hình khẩn cấp nói thêm hai ba câu nữa, tạp vệ bằng mất máu quá nhiều thì không cứu được mất. Bèn vẫy tay gọi hai người họ lại, cả bà chạy thẳng tới chỗ quằn tải cuối chục đá. Giờ tiến lại gần, mới thấy bông hoa thơm sắc sặc sỡ dị thường. Màu sắc diễm lệ tươi tắn ấy khiến người ta không khỏi kinh tâm độc phách. Tôi nhớ giáo sư Trần từng nói, Trong bông hoa này có linh hồn ác quỷ ám vào. Nhưng chuyện đã đến nước này thì hiếm hay chân quý gì cũng mặc. Bèn cất giọng chửi lớn: "Mẹ mày, nói không chừng toàn do mày giở trò." Rồi vung xẻng công binh nhắm thẳng vào bông hoa chém loạn xạ. Đến khi bông hoa khổng lồ nát bét, chảy ra không ít thứ dịch màu đen, lúc ấy mới thôi. Sở Lệ Dương thấy tôi ra tay nhanh quá, đã chém nát bồng hòa ma quỷ, chắc kịp ngăn cản nữa. Đành than thở một cách bất lực. Thôi, chém cũng chém rồi, mau mau cứu người quan trọng. Tôi nói, đúng vậy, mau cầm máu cho tát đi bằng. Vừa nói vừa lấy bông băng cấp cứu ra chuẩn bị băng qua la cho cậu tà trước rồi mau chóng vác về chữa trị. Tuyệt béo đưa tay giờ động mạch cổ tấp đế bằng rồi thở dài. Thôi đừng cố nữa, xong rồi, mạch đã ngừng đập. Chúng ta đã đến chậm một người. Tôi nổi giận đùng đùng, đập mạnh tay lên quàn tải gỗ. Còn mẹ mày, giờ biết ăn nói với bố mẹ người ta thế nào? chẳng phải khiến người nhà họ đau lòng đến chết sao? Nào ngờ tôi vừa đập tay lên quan tài một cái, thi thể đáp đế bằng nằm trên đất đột nhiên ngồi bật dậy, như bị điện giật, hai mắt trợn lên đỏ lồm, trỏ vào cỗ quan tài nữ vương tinh tuyệt nói: "Bà ta, bà ta sống rồi." Tôi sờ lấy giường và tuyển béo Cả bà đều giật thót mình. Vừa nãy rõ ràng mạch Táp Đế Bằng đã ngừng đập rồi, sao giờ đột nhiên lại ngồi dậy được như thế? Trong vô thức, tôi rút một chiếc móng lưỡi đèn trong túi gia định đập vào cộng tà, nhưng thấy Táp Đế Bằng nói hết câu, hai chân rũi ra, đổ vụn vật xuống đất, người thẳng đờ. Lần này như đã chết thật rồi. Tôi bất giác ngẩng đầu nhìn nắp quan tài bằng gỗ thần cốt luôn, không biết đã mở hé ra một khe nhỏ từ bao giờ. Tìm tôi suýt nữa thì bật ra khỏi lồng ngực, tuyển béo và sơ Lây Dương cũng chẳng hiểu sao, tay cả ba người đều ướt đẫm mồ hôi. Đã là họa thì có tránh cũng không được. Quan tài của nữ vương hét vào, chuyện này rõ ràng Là nhầm vào chúng tôi Tuyền béo dơ súng Ngắm thẳng vào quan tài của mụ ta Tôi nắm chiếc sẻng công binh Và móng nửa đen Để xem bên trong rốt cuộc Có thứ gì xuất hiện Trong khoảnh khắc ấy Đầu tôi xoay triển 7-8 vòng Mụ nữ vương này là ma hay bánh tông Nếu là ma Thì phải đối phó ra làm sao Là bánh tông Thì phải xử lý thêm nào Cái chốc đạn này quá hẹp, chẳng thể thi triển được chiêu gì, làm sao rút lui? Phải rút lui thế nào? Tất cả tôi đều tính toán trong óc trước một lượt. Nhưng ngoài việc cái đắp bị xe dịch hé ra một khe hở, cỗ quan tài hoàn toàn không có bất kỳ động tích gì. Cứ tiếp tục thế này không giải quyết được việc gì. Hiện giờ chúng tôi có hai lựa chọn. 1. Lập bất kể quan tài của nữ vương có động tĩnh gì, cứ rút lui khỏi trục đá rồi tính tiếp. 2. Là lấy tiến làm lui, trực tiếp xông lên bật nắp quan tài. Bất luận bên trong có quái vật gì, đều dùng xẻng công binh, móng lừa, sóng tiểu liên ứng phó. Trong đầu tôi lập tức đưa ra phán đoán. Con đường thứ nhất dường như ổn thỏa, nhưng lại bất khả thi. Trên trục đá này chắc chắn còn ẩn chứa một sức mạnh tà ma nào đó. Cái chết kỳ quái của Táp Đế bằng và sự kiện chính là minh chứng rõ nhất. Thứ sức mạnh thần bí ba quái này chỉ chờ thời cơ là sẽ trỗi dậy, đang tìm cơ hội thích đáng rồi sẽ tiêu diệt những kẻ đang quấy rầy giấc ngủ của nữ vương như chúng tôi đây. Nếu như chúng tôi lập tức rút lui trên trục đá chục hẹp mà bị tấn công bất ngờ, căn bản là không tránh né vào đâu được. Lúc này chỉ còn cách liều mình xông lên mà thôi, hy vọng cây cột đá chìa ra phía trên hang động không đáy này sẽ không phải là đường cổng đối với bả chúng tôi. Tôi quay sang nhìn tuyển béo và sơ Lây Dương. Bà người trùng một ý nghĩ, gật đầu với nhau một cái. Ai cũng đều hiểu rõ hoàn cảnh trước mắt. Tuy tạm thời chưa có chuyện gì, nhưng vô hình chung đã hình thành cục diện không thể rút lui. Chỉ còn cách bật lắp quan tài xem thử, tìm ra kẻ địch trước rồi mới nghĩ cách ứng phó. Tuyền Béo đưa cho Sở Lệ Dương khẩu tiểu Liên, bảo cô chuẩn bị sẵn sàng nổ súng, sau đó nhổ vài hơi nước bọt vào lòng bàn tay, tỏ ý bảo tôi và cậu ta cùng hợp sức đẩy nắp quan tài ra qu안 tài bị xích sắt to như cánh tay quấn chặt mấy vòng, không thể nào đẩy nắp quan tài theo chiều ngang được, chỉ còn cách đẩy thẳng về phía trước. Khe hở cũng dần lộ ra theo chiều dọc. Tôi nén tâm trạng bất an xuống, cùng tên béo đếm từ 1 tới 3, gắng sức đẩy nắp quan tài. Quan tài làm từ cây gỗ thần cốt luân này không có nhiều dấu vết gia công, phần lớn giữ được nguyên dạng vỏ cây vẫn còn nguyên trạng. Nếu không phải nó tự hé ra một khe hở thì thật chẳng dễ nhìn ra đâu là nắp quan tài nữa. Nắp quan tài không quá nặng, chỉ dùng 7 phần sức, chúng tôi đã đẩy đi được một khoảng rộng. Cả hai đều đeo mặt nạ phòng độc, chẳng ngửi ra trong quan tài có mùi gì, chỉ thấy một cái xác đàn bà mặc áo ngọc nằm thạch bên trong. Ngoài ra trong quan tài trống rỗng, không có thứ đồ tùy táng nào. Cái xác này chắc là nữ vương tinh tuyệt. Trên mặt bà ta đeo mặt nạ đen, nhìn không rõ diện mạo. Cơ thể cũng không lộ ra bên ngoài. Nên chẳng rõ thi thể được giữ gìn thế nào. Đây chính là nữ vương tinh tuyệt bị đồn thổi là yêu quái tàn bạo thành tinh đây sao? Tôi thầm chửi trong lòng. Còn bà đó, chết rồi, còn bày đặt giả thần giả quỷ che mặt nữa. Tuyết Béo hỏi tôi: "Nhật này, cậu thấy cái chết của bọn sở kiện có phải do mụ nữ vương này giở trò không?" Còn mẹ nó, lột mặt lạ mụ tà già, xem xem rốt cuộc là đệ nhất mỹ nhân Tây vực hay là yêu quái nào. Tôi bảo: "Được, tớ cũng đã muốn thử xem." Cậu gỡ mặt nạ ra, tớ chuẩn bị nhét móng lửa đen vào mồm mụ, co lại yêu quái thật thì cũng phải nếm mùi móng lửa đen từ tà đuổi quỷ của ta trước đã." Nói đoạn, tôi cầm chắc bóng lửa đen trong tay, đứng tấn chuẩn bị nhét vào mồm cái xác. Tuyển béo xắn ống tay áo, thò một tay ra, giật phắt chiếc mặt nạ đèo trên mặt nữ vương. Gương mặt nữ vương tinh tuyệt lộ ra, Mái tóc đen dài mềm như áng mây, mắt phượng mày ngài, dùng mạo thanh tú, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt trắng đến rợn người. Ngoài điểm này ra, những chỗ khác đều y như con người còn sống. Trước lúc đó tôi từng vô số lần tưởng tượng ra khuôn mặt của nữ vương tinh tuyệt này, hoặc gầy, hoặc béo, hoặc là tóc vàng mắt xanh. Hoặc là mũi cao mắt sâu. Nhưng cho tôi tưởng tượng đến trăm ngàn lần. Cũng không thể nào nghĩ được nữ vương lại có khuôn mặt như vậy. Bởi vì... Hả? Tôi và Tuyệt Béo cùng lúc la lớn. Chẳng ai ngờ khuôn mặt của nữ vương tinh tuyệt lại giống hẹp Sô Lê Dư. Dường như đúc ra từ cùng một khuôn vậy. tôi chẳng biết phải làm sao, đầu óc rối tung, quay đầu lại định xem Sơ Lệ Dương đứng sau có phản ứng gì. Ai ngờ vừa quay lại nhìn, Sơ Lệ Dương mới đây cầm súng đứng yểm hộ chúng tôi đã biến mất từ bao giờ không biết. Nếu nào thi thể trong quan tài không phải nữ vương mà chính là Sơ Lệ Dương. Tôi cảm thấy khắp mình nổi da gà, từng mũi kim tuyệt vọng đâm nhói lên vỏ não đau khổ, sợ hãi, căng thẳng, bất lực, xen lẫn ngờ vực, một mớ bòng bong những cảm xúc phức tạp cùng lúc xối xả vào đầu tôi, trong giây lát đầu óc trở nên trống rỗng, đối thủ của chúng tôi thật quá khó nắm bắt, chúng tôi như miếng thịt trên thớt, mặc cho người ta hầm luộc hay xảo gián, hoàn toàn bị bẫn cờ trong lòng bàn tay của y thậm chí còn không biết đối thủ của mình là thứ gì nữa. Đúng lúc tôi đang ngớ người, đột nhiên cảm thấy một cơn gió lạnh buốt ập tới. Dường như có một vật thể lạnh lẽo mang theo âm khí đang tiến lại gần. Tôi tự nhủ, đến đúng lúc rắng, lập tức giơ xẻng công bình ra sức chém xuống. Cảm giác chém trúng một người, định thần lại, Lửa cái đầu của tiền béo đã bị tôi chém bay, máu tươi tung tóe, cậu ta đổ rầm xuống, chớp mắt đã mất mạng. Tôi đứng ngẩn người ra tại chỗ, tôi đã làm gì thế này? Sao lại hấp tấp như thế? Lẽ nào mụ nữ vương kia đã khiến tôi sợ vỡ cả mật, lại chém chết cả người anh em thân thiết nhất của mình. Trong một thoáng lòng tôi xám xịt như một đống tro tàn. Lần này thì hay ho rồi. Cả đoàn 9 người chỉ trong một ngày đã liên tiếp chết mất 5 người, ngày cả tuyển béo, anh em vào sinh ra tử với tôi mấy chục năm trời, không ngờ lại bị chính tôi chém mất đầu. Chỉ còn lại mình tôi, sống còn ý nghĩa gì nữa chứ? Có lẽ cái mạng này của tôi nên tống đi tử độ còn ở núi Côn Luân hay tuyển tuyến Vân Nam rồi. Vậy thì cụp đầu đến nỗi ngộ sát người bạn thân nhất như bây giờ. Dù tôi có chết, xuống đến suối vàng cũng còn mặt mũi nào mà đi gặp Tuyền Bèo hố đây. Lòng tôi nguội như một đống tro tàn, đầu đau như búa bổ, chỉ thấy từ đầu đến chân như đang rơi vào hố băng. Chỉ có chết mới có thể chấm dứt tất cả. Vậy là liền rút ra dao găm rứt ở thắt lưng ra nhằm vào lồng ngực, nghiến răng đâm xuống. Trong khoảnh khắc mũi dao chạm phải da thịt, bên tai tôi đột nhiên nghe văng lên hai tiếng súng. Một viên đạn súng trường bắn trúng lưỡi dao, làm con dao văng khỏi tay tôi xuống đất. Xung quanh bỗng dưng trở nên mờ ảo, chẳng còn nhìn rõ thứ gì. Là ai đã nổ súng? Lòng tôi hoảng hốt, càng nghĩ càng thấy bất thường. Mọi logic đều điên đảo, vằng vặc bên tai nghe thấy tiếng la ó. "Nhất, mau quay lại đây, chạy về ngay." Âm thanh đó tựa như tia chớp hàn lên trong đêm tối. Dù tôi chưa hiểu là chuyện gì đã xảy ra, bản năng bảo cho tôi biết mình đã rơi vào một cái bẫy. Mẹ kiếp, chẳng lẽ mình đã trúng tà. Nghĩ đến đây tôi nghiến răng cắn rách đầu lưỡi, toàn thân giật bắn nhận ra mình đang đứng giữa cây trúc đá chứ không hề đứng trước quan quách của nữ vương tinh tuyền. Cỗ quan tài ở đầu kia trúc đá vẫn y nguyên như thế. Bông hoa thẩm sắc trên đó vẫn nở rộ, những cánh hoa vốn cụm lại giờ đã rũ hết cả ra, để lộ nhị hoa ở giữa chỉ vào tôi như một chiếc dạ đà. Đầu bên kia trúc đá có hai người đang đứng, là tuyển béo và sơ lê dương. Họ đang rối rít nhảy lên, gắng sức gọi tôi, họ vẫn chưa chết sao? Tuyền béo khoạc cây súng gọi lớn. "Nhất ơi, cậu thần kinh mẹ nó rồi, mau quay lại đây." Tôi không chần chừ gì thêm nữa, vội sải bước chạy về, giật mạnh chiếc mặt nạ trên đầu xuống, nhổ đố máu tươi trong miệng ra. Bây giờ, đầu óc mới quay về trạng thái bình thường. Tôi hỏi Tuyển Béo và Sơ Lây Dương xem vừa nãy xảy ra chuyện gì. Tuyển Béo đáp: "Mẹ, cậu làm tớ sợ phát khiếp. Chẳng phải cậu được cứu tát đế bằng sao? Cậu vừa đi tới giữa chục đá, đột nhiên quay ngoắt đầu lại, chẳng biết cậu làm sao nữa, y như người mộng du, cứ vùng xạc lỉnh chém loạn xạ, sau đó lại chỉ trỏ một lúc lâu." Bọn tớ có hò hét thế nào cậu cũng không nghe thấy, sau đó cậu giúp rào rầm ra định tự sát. Tờ định chạy ra ngăn lại, nhưng không kịp nữa, đành phải bắn hai phát rúng rời còn rào trong tay cậu già. Cậu lên cơn điên hay là bị ma nhập vậy? Tôi quay đầu lại nhìn chục đá dài. Bây giờ sâu chuỗi lại mọi việc, mới hiểu ra. Tất cả những gì tôi vừa trải qua đều là ảo ảnh bông hoa thơm xác tạo ra. Mẹ kiếp, đạo định dụ tôi tự sát chứ? Bông hoa thơm xác quái quỷ này, tôi nghĩ nó không chỉ dựa vào mùi hương gây nhiễu loạn thần kinh con người, mà lợi hại hơn chính là màu sắc. Chỉ cần tiến lại gần sẽ lập tức nảy sinh ảo giác. Thảo nào xung quanh quốc quan tài nữ vương không hề có cảm mẫy gì. Hoa dạ cây hoa ma này chính là kẻ trông mộ lợi hại nhất. Bất kỳ kẻ nào có mưu đồ tiến lại gần quan tài đều sẽ bị nó tước đi cảm giác rồi bị chính những ký ức trong đầu giết chết. Xem chừng trụ đá ngang bắc trên miệng hang động không đáy này chính là phạm vi khống chế của hoa thùm xác. Chỉ cần bước lên đó sẽ có ảo giác sinh ra chắc chắn những nhà thám hiểm và bọn trộm mộ trước kia từng đến đây đều có chung một cái kết cục không minh bạch như cái chết của Sở Kiện và Tạp Đế bằng. Chỉ sợ chết cũng không hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cục mày Sơ Lê Dương cẩn thận không để tuyển béo ra kéo tội lạ. Bằng không giờ tôi đã chết trên cây trục đá từ lâu rồi. Càng nghĩ càng giận, chửi rủa thầm tệ con mụ nữ vương Đื่อ sông lên ngắm bông hoa thơm sắc trên quan tài, bắn vài phát. Đạn bắn vào cánh lá bông hoa mà như bắn vào đống mùn cưa, chẳng để lại lỗ hồng nào, lại càng không có bất kỳ phản ứng gì. Không biết làm sao, tôi đành bỏ qua cho nó vậy. Táp đệ bằng nằm gục bên quan tài ở đầu kia chụp đá, máu mẹ chảy xối xả, xem chừng không thể cứu được nữa. Nhưng dẫu sao, cũng không thể để kệ sắc cậu ta ở đó được như vậy. Vẫn phải nghĩ cách nào đó mà kéo về. Tôi sơ Lê Dương và Tuyền Béo bàn bạc với nhau vài câu, nhưng chẳng có cách gì hay. Giáo sư Trần tuy không uy đến tính mạn, nhưng lại hồn bề bất tỉnh. Diệp Diệp Tâm ngồi cạnh ông già khóc thút tha thút thít, cục diện trước mắt thực sự giống như tờ vở khiến người ta chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Tuyền Béo nói: "Nhật này, tôi có một kế có thể khử được bùng hỏa ma kia đấy." Tôi hỏi: "Hỏa thơm sắc này lợi hại như thế, cậu thì có cách gì?" Tuyền Béo đáp: "Tuy nó ghê gớm, nhưng cũng không phải khó đối phó, chẳng qua cũng chỉ quấy nhiễu thị giác và khứu giác, dụ những kẻ tiếp cận nó nhảy vào chỗ chết." Khi các cậu lại đó đều đeo mặt nạ phòng độc nhưng vẫn vào trong của nó, chứng minh rằng không chỉ dùng mùi hương để đưa người ta vào chỗ chết, ngay cả nhìn cũng sẽ bị mê hoặc, không phân biệt được thật giả, cho nên mới trở tay không kịp. Diệu kế của tớ chính là chúng ta không nhìn nữa, bịt mắt lại, nằm bò trên mặt đất, tiến lại nhổ tận gốc rễ nó đi, cậu thấy thế nào? Tôi đáp, Cũng được, vậy cậu mau bịt mắt bỏ ra đó đi. Bọn tớ ở đằng sau lực trận cho cậu, họ hét trợ oai. Sở Lệ Dương nói, "Không được, ngoài giáo sư Trần biết vài điều về loài hoa này ra, chúng ta hoàn toàn không hiểu gì về nó. Các anh sao dám khẳng định nó thôi miên người ta và các giác quan được? Loài hoa ma quỷ này quá là quái đản. Vạn nhất phán đoán sai lầm, rất có thể sẽ chết thêm vài người nữa đây." Tuyển béo rằng: Nói như cô, tức là bỏ mặc xác táp đế bằng ở đây, còn ta thì phổi dít đi luôn." Tôi nói chen vào: Mặc dù có bỏ đi, nhưng không thể bỏ qua cho bông hoa này được. Chẳng phải chúng ta có cả đống thuốc nổ hay sao? Tôi sẽ cho nổ cả cây cột, chôn vùi nó xuống hang động không đáy này." Người này một câu Người kia một câu đang tranh luận, bỗng thấy thi thể tác đế bằng ở đằng xa dường như tung lên. Chúng tôi lập tức dừng tranh cãi, chăm chú nhìn về phía đó. Chiếc đèn ánh sáng mạnh vẫn luôn được giữ ở góc độ tương đối thấp, để lúc mọi người ở trên trục đá quay lại không bị ánh đèn chiếu vào mắt. Lúc này tôi liền điều chỉnh cho góc độ chiếu sáng của ánh đèn cao hơn. Cột sáng chiếu thẳng vào tác đế bằng thân thể tấp bê bàng lăn lăn, tựa như bị vật gì lôi kéo suốt hang động đen ngòm bên dưới. Đang chăm chú nhìn, thì ngọn đèn chớp hai chớp rồi tắt ngúm. Chẳng rõ là giắc cắm lỏng hay hết pin nữa, không gian trong tức khắc chìm vào bóng tối. Đúng lúc cấp bách, tôi đập mạnh tay vào chiếc đèn chiếu, nhưng đèn vẫn không sáng lên. Liền cuống quyết bảo Tuyền Béo lấy pin dự phòng ra. Tuyền Béo nói: "Hết rồi." Hai bộ phiến dự phòng ở cả chỗ đoàn lạc đà. Lục vào thành hành lý nặng quá, chẳng phải chính cậu bảo mọi người cố gắng mang nhẹ, thứ gì thừa đều để hết cả lại con gì. Sờ thấy giường đốt một cây phao sáng, bốn phía lị sáng rực rỡ. Ánh sáng trong bóng tối dù chỉ một chút cũng khiến người ta cảm thấy yên tâm. Nhưng tử sa vẫn không nhìn rõ được xem rốt cuộc vật gì đã kéo tắt đế văng xuống trong hang động khổng lồ này, lẽ nào vẫn còn sinh vật khác sao? Trong bóng tối chỉ nghe trên vách đá có tiếng lúc nhúc rộn rạo, âm thanh không lớn, dường như có động vật nào đó đang bò đi nhung nhúc. Hơn nữa, số lượng còn rất nhiều, không thể ước đoán. Tôi nghĩ đến lũ rắn quái đản khiến người ta không rét mà run kia, liền vội vàng bảo tuyển béo mau cõng giáo sư Trần Bất kể có con gì bò ra, cũng tuyệt đối không phải hạng tử tế hảo hữu gì. Anh em ta 36 kế, chuẩn là thượng sách. Thời gian chiếu sáng của quả pháo có hạn, chúng tôi rút đèn pin mắt sói ra soi. Tuyển béo cõng giáo sư Trần, rời lều giường kéo diệp diệp tâm đang mềm nhũn cả người, xác định lại phương hướng, rồi rút về theo đường cũ. Bây giờ âm thanh vang đến từ bốn phía ngày một rộn rạo hơn. Salei Dương cầm máy ảnh liên tục bấm máy. Đèn flash lóe sáng cùng những tiếng loẹt xoẹt. Trong nháy mắt, ba bề bốn bên phủ một lớp sáng trắng. Nhờ ánh sáng trắng như tuyết ấy, chúng tôi kịp nhìn thấy xung quanh, bò ra vô số rắn đèn, to có, nhỏ có, còn nhỏ nhất chỉ chừng 10 mấy cm, còn to nhất cũng đến gần 1m. Trên đầu đều có một cục biểu đèn. Có con đã trưởng thành Cục biếu đã như một con mắt tỏ tướng Con mắt đèn trên đầu lũ rắn Hết sức nhạy cảm với ánh sáng Chúng bị đèn và lát làm lóa Liền lũ lượt lùi lạc Nhưng số lượng chúng quá đông Hàng nghiêm Hàng phản Lại không ngừng đùn trong hang ra Chất đống quằn quện với nhau Con đường lúc trước tới đây Đã bị chặt kín Chẳng cách nào em chúng tôi Rồn sang chỗ khác được ánh đèn trước của máy, ánh đèn pin tuy có thể tạm thời ngăn chặn lũ rắn nhưng cũng chỉ là cách uống thuốc độc giải khác. Chỉ cần máy ảnh hết pin, tất cả khó tránh mà bị rắn cắn chết. Lũ rắn càng ngày bỏ ra càng nhiều. Thùng nhiên liệu rắn chúng tôi mang theo lúc vào thành đã dùng hết trong thần điện. Giờ này thì vô kế khả thi, đành phải đi giật lùi từng bước, từng bước một khắp nơi đều thấy lũ rắn đen bò nhung nhúc, tình thế lúc này vạn phần nguy cấp. Tuyền Béo bỗng chỉ tay về phía vách đá sau lưng, cách chỗ chúng tôi chừng vài mét thổ lớn. Đằng này có một cái hang, chui vào trong lấp đã rồi hạng tính. Tôi quay lại nhìn, thì ra không phải là hang mà chỉ là một cái rãnh trong lòng núi bị lứt ra theo năm tháng, chỉ cao ngang người bên trong không biết nông sâu ra sao nhưng tình hình khẩn cấp cũng chỉ còn cách rút vào bên trong lánh tạm được lúc nào hay lúc ấy rồi sẽ nghĩ cách khác sau vậy. Nghĩ rồi chúng tôi lập tức kéo Diệp Diệp Tâm và giáo sư Trần đang không thể bước đi, tức tốc rút vào khe hở đó. Nơi này bề trên hẹp, bề dưới rộng, bên trong lại rất sâu, giấy trần cũng có rất nhiều vết nứt rạn sông chỉ rộng từng mấy centimet, bước đi bên trên không sợ bị rơi xuống. Tổ chức tâm lý sơ lây giường rất tốt, trong lúc hiểm nguy vẫn không hề hoảng loạn. Vừa thấy hình thế khẻ núi, sau lưng mấy mét có một khe hở lớn nằm ngang. Trong đầu liền nảy ra một kế hoạch khỏi tôi. Có thể phá nổ lối vào để chặn lũ rắn được không? Bây giờ đã có mấy con rắn đen bò vào, đang chuẩn bị phóng tới cắn người. Sơ lề dường vội bấm máy ảnh. Đèn thỏa đát lé lên làm lũ rắn vội quay đầu né tránh luộc sáng. Tuyền béo ra tay nhanh như chớp, vùng sẻng công bình đập nát đầu lũ rắn, rồi hất ra ngoài. Tôi nhớ đến bộ dạng lúc chết của hách ái quốc. Thầm nghĩ thà bị nổ chết hay trôn sống, còn hơn bị lũ rắn độc này cắn chết. Đoạn vội lấy ra mấy gói thuốc nổ vàng. Lúc này, căn bản chẳng kịp căn kê xem dùng được bao nhiêu thuốc nổ là vừa. Chỉ dựa vào kinh nghiệm mấy năm làm công binh, tiện tay cắm ngòi nổ để mọi người chạy vào sâu trong khe nứt làm ngăn trước mặt, tôi đốt ngòi nổ. Vừa rút chạy, vừa giương súng bắn tỉa những con rắn đang bò vạp trong. Lùi lại mấy bước, đứng dồn với Sơ Lê Dương và mọi người trong một góc ngoặt. Tôi đang định bảo họ há miệng thật to biết chặt tay lại, cẩn thận không bị điếc. Còn chưa nói hết câu, một tiếng nổ dữ dội vang lên. Cộng hưởng trong hang núi như tiếng sấm ầm ầm. Đá vụn và hơi nóng cuồn cuộn xối vào trong. Chúng tôi tùy nấp trong góc ngoặt, tránh được xung lực trực tiếp, nhưng vẫn bị áp lực của vụ nổ ép chặt. Lồng ngực như bị người ta đấm cho mấy cú nặng tay. Hai tai nhức nhối, trong đầu toàn tiếng ù ù chẳng nghe được gì nữa. Tuyền béo mà miệng nói gì đó với tôi, nhưng tôi chẳng nghe được tiếng nào, đành hét lên từng chữ với cậu ta. Thuốc nổ hình như cho hơi nhiều. Các cậu không sao chứ? Cũng không biết có phát ra được thành tiếng không nữa. Chỗ tôi cách điểm nổ quá gần. Trong khe nứt này lại bị cộng hưởng âm thanh.